Dẫn đi tham quan Thủy Tinh Cung Nơi đầu tiên mà họ tới Là khu nhà kính trồng bạt ngàn cây miên diệp Theo sự giới thiệu của Tít Thì mỗi cây miên diệp Đại diện cho một con người ở hạ giới Khi cây miên diệp rung rinh lá Nghĩa là người ở dưới hạ giới Đang ở trạng thái thức Khi là cây miên diệp tạo sóng đều đặn Nghĩa là người ở hạ giới Cần một giấc ngủ Khi ấy người chăm sóc cây miên diệp Sẽ rắc cát thần lên cây để người ở hạ giới say giấc Lạc trong rừng cây miên diệp Elliot dễ dàng phát hiện ra cây miên diệp đại diện cho mình Trong khi Elliot đang tìm gặp vua cát trong giấc ngủ Thì hai người em gái của cậu hết sức lo lắng cho số phận của người cha Juliette và Chloe không hiểu về sao Elliot vẫn có thể ngủ ngon đến vậy Họ nghi ngờ anh trai đang ẩn giấu một điều gì đó Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh qua giọng đọc cô Kim Ngọc. Nhưng làm sao mà các anh biết khi nào phải giải cát cho ai đó? Cassia đặt câu hỏi. Chúng tôi quan sát. Chắc các bạn cũng đã nhận ra những cái cây này không đứng im chứ? Tất nhiên, bọn tôi đã nhận ra điều đó, pha Chúng cứ liên tục củ vào người tôi suốt từ nãy đến giờ đây này. Đó là do chúng phải rung rinh để biểu đạt tình trạng hoạt động của thân chủ. Các thợ cát làm việc ở đây là chuyên gia trong lĩnh vực phát hiện xem lúc nào người ta nghỉ ngơi và đã sẵn sàng để ngủ. Việc nghiên cứu cây min diệp là một môn khoa học khá phức tạp. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như người thợ cát nhầm lẫn, Eliud lo lắng hỏi lại Chúng tôi cũng cố gắng hết sức tránh chuyện đó, tin giải thích Nhưng cũng có trường hợp các thần được rắc sai thời điểm Nói vậy, chứ cậu cứ yên tâm Nếu như người hạ giới không phải đang trong tình trạng thiêu thiêu ngủ Thì họ sẽ không ngủ ngay tắp lự Anh ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ Hoặc mơ màng một chút, thế thôi Vậy thì hẳn là người thợ cát phụ trách cây của em, rất thích giải cát trong giờ học toán. Eliud lào bảo. Anh thanh niên bật cười. Faso và Cassia chưa bao giờ đi học nên nhìn nhau bối rối. Tin dẫn ba vị khách len lỏi qua mê cung cây miên diệp. Trước khi đến được chiếc chậu có đề, La Lafong, nam, 12 tuổi, 16, Phú Lisbon, quận 17, Paris, Pháp. Cái cây đang có những chuyển động lượn sóng đều đặn. Elliot không dám tiến đến gần nó. Cậu cảm thấy bối bố rối khi đứng trước một vật thể sống được gắn kết chặt chẽ với mình đến vậy. Thế cây cây này đang cho biết điều gì? Cậu hỏi với giọng rừng rưng giả vờ. Nó cho biết cậu đang say giấc nồng. Tin nói, cũng hợp lý thôi vì cậu đang ở đây với chúng tôi mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chạm vào nó? Phasol vừa hỏi, vừa nghịch ngợm thỏ tay về phía cái cây. cây. Elioth nhăn mặt phản đối. Tin chặn đứng ngay trò đùa của con khỉ. Chẳng có gì cả, anh nói. Thôi nào, đi theo tôi. Tôi sẽ cho các bạn xem một phòng sàng cát. Sư ưng Sigurim, kẻ đầy quyền lực của Oniria, trưởng ban điều tra, chấn áp và duy trì trật tự. Không quen với việc nữ hoàng D.T.D. ra các quyết định mà không tham khảo ý kiến của hắn. Và hắn cũng không thích điều đó. Nữ hoàng đã triệu tập đại hội đồng mà không hỏi ý hắn. Đây là một dấu hiệu 10-10 cho thấy sức ảnh hưởng của hắn đối với nữ hoàng đang tiếp tục giảm sút Mọi việc diễn ra không lâu sau vụ bắt cóc công chúa Ano, khi mà suy sẻo bắt đầu đổ xuống đầu Sigurim. Kế hoạch tuyệt mật. Và không được chính thống cho lắm, mà Sigurim ấp ủ trong đầu để khuất phục cuộc nổi dậy khá đơn giản. Nhờ chiếc đồng hồ cát của thằng bé mộng chủ vừa xuất hiện ở Onidia, hắn có thể phái một điệp viên đến hạ giới và tiêu diệt mộng khách của quái vật. Mọi tạo vật tại mộng giới do người này tạo ra sẽ biến mất cùng với anh ta. Và thế là quái vật cùng với cuộc nổi loạn của ác mộng sẽ đi tòng. Đúng là kế hoạch này có vi phạm một vài điều luật bất biến của Oniria. Nhưng Sigurim là kẻ tin rằng mục đích cao cải biện minh được cho những thỏa hiệp nhỏ. Kế hoạch nghe thì đơn giản, nhưng nó cần một thứ, một thứ duy nhất. Chiếc đồng hồ cát của thằng bé mộng chủ. Tuy nhiên, bất chấp lệnh truy nã đã được ban bố khắp phương quốc, thằng nhỏ hiện nay vẫn nằm ngoài tầm với của các đội DTD. Đối với Sigurim, đây là một sự thất vọng lớn lao. Việc chưa thể bắt được gã phản loạn Jov suốt bốn năm nay thì còn chấp nhận được. Jov nổi tiếng là có nhiều chỗ dựa và cũng không có gì ngạc nhiên nếu ông ta lẩn trốn thành công. Nhưng thằng bé mộng chủ kia còn nhỏ tuổi và không có chỗ dựa nào tại Oniria. Nếu nó tiếp tục thoát được sự truy lùng của các đội DTD, thì đơn giản là Sigurim sẽ trở thành trò cười của cả vương quốc. Về phần cuộc nổi loạn của bọn ác mộng, nó đang trở nên không thể kiểm soát nổi. Cho dù có làm việc cả ngày lẫn đêm, thì các đoàn xe bắt mộng vốn quá ít ỏi, cũng không còn đủ sức để bảo vệ cho dân chúng nữa. Và cái tin khủng khiếp mà Sigurim sắp thông báo cho nữ hoàng Là bằng chứng cho thấy tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Sigurim khẽ gật đầu vừa đổ lịch sự với tiểu nữ thần mười cánh tay đang ngồi ở bản thư ký, rồi gõ hai cú rứt khoát lên cửa phòng làm việc của nữ hoàng. Vào đi, một giọng bồn trồn cất lên. Khi trông thấy con sư ưng xuất hiện, nữ hoàng đê thi đê có vẻ thất vọng. Bà nhanh chóng cúi xuống sắp xếp lại đống giấy tờ xô lệch trên bàn làm việc. Nữ hoàng đang đợi người khác chăng? Con sư ưng dò hỏi. Đúng vậy, nữ hoàng đáp gọn lòn. Người muốn nói gì với ta, Sigurim? Thần phải báo cho nữ hoàng một tin quan trọng. Con sư ưng đáp. Nữ hoàng ngẩn phát lên một tia hy vọng xuất hiện trong đôi mắt bà. Người đã tóm được thằng bé mộng chủ đó. Thưa không, thần e rằng ngược lại, thần đang có một tin xấu. Nữ hoàng nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Vậy, cái tin đó là gì nào? Bà hỏi với giọng yếu siêu. Những nguồn tin của thần tại Ephitis cho biết bọn người sói đã tấn công một đoàn lữ hành xứ cát đêm qua. Con sư ưng nói, có vẻ như chúng nhận được sự đồng ý của quái vật. Ta biết rồi, nữ hoàng đáp, cũng chính vì thế mà ta triệu tập đại hội đồng. Không có gì khác sao? Con sư ngớ ra, hắn thậm chí không còn là người đầu tiên cung cấp tin tức cho nữ hoàng nữa. Vị trí của hắn đã thực sự trở nên đáng lo ngại. Thứ lỗi cho thần, thư nữ hoàng quyền uy, nhưng thần có thể biết được làm thế nào người có được thông tin vừa rồi không ạ? Có phải công chúa đã mật báo với người? Không, con bé vẫn cắt liên lạc với ta, nữ hoàng nói với giọng cay đắng. Ta biết tin buồn này trực tiếp từ trưởng lão Ma Sa. Ông ta đã liên lạc với ta sáng sớm nay để thông báo rằng đoàn lữ hành quay về xứ Cát hôm qua đã mất đi một người do cuộc tấn công của đám người sói mà quái vật lên tiếng nhận trách nhiệm. Lát nữa, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về việc này cùng với các thành viên của đại hội đồng. Thần không biết là người sói đã giết một mạng người, Sigurim nói lý nhí. Thế thì lần sau, người hãy hỏi thông tin kỹ càng hơn. Ý của thần là, con sự ưng nói tiếp, có gì đó không ổn, gần như không thể kiểm soát được người sói. Một khi đã nhận lệnh tấn công, chúng sẽ không thể dừng lại. Mùi máu quá quyến rũ đối với chúng. Thế nhưng, chúng lại chỉ giết một người duy nhất. Rất bất ngờ, bất chấp sự nhanh nhẹn nổi tiếng của mình, đám người ozagora không thể tự vệ một cách hiệu quả trước cuộc tấn công của người sói. Lẽ ra, họ phải chịu tổn thất lớn hơn. Chuyện đó thì ta không biết. Nữ hoàng bực bội đáp. Dù sao, thì họ cũng là một dân tộc đáng nể. Cũng có thể quái vật đã ra lệnh cho người sói Chỉ được làm hại một người chẳng hạn Thần nghi ngờ điều đó Con xương nhăn mặt Những nghi ngờ của ngươi Có dẫn đến một giải pháp hay ho Cho chúng ta không hả Nữ hoàng lạnh lùng hỏi lại Hiện thời thì không Thưa nữ hoàng Vậy thì hãy giữ chúng cho mình đi Nữ hoàng ra lệnh Ta đã có đủ chuyện để bận tâm rồi Sigurim không kịp đáp lại Một loạt những tiếng gõ cửa vang lên Nữ hoàng ra lệnh cho con sư ưng ra mở cửa Vài giây sau Một con chim nhỏ màu xanh bay vào phòng làm việc của nữ hoàng Bồ ta có việc cho ngươi làm đây Nữ hoàng nói luôn Xin tuân lệnh, thư nữ hoàng Con chim léo nhéo trước khi đậu xuống một chiếc ghế Công việc gì vậy ạ? Người hãy đi do thám quái vật Và những kẻ sống cùng nhà với hắn Kể cả con gái ta Ờ, ở... Ở Ephitis đấy ạ Con chim nhỏ run dày hỏi lại Phải... Ở Ephitis Nữ hoàng đáp với giọng cứng rắn Hay là ngươi muốn bị thất sủng đây Không... Không ạ Con chim lắc đầu quẩy quẩy Hạ thần sẽ đi Ephitis Hạ thần sẽ làm mọi điều Mà người muốn Thư nữ hoàng Tốt Ta muốn biết mọi chuyện diễn ra trong tòa nhà đó Trên hết Ta muốn ngươi tìm ra sơ hở trong tổ chức của quái vật. Chắc chắn nó phải tồn tại. Ta muốn ngươi tìm cách giải phóng công chúa Ano ra khỏi móng vuốt của con quái thú gớm ghiếc đó. Thần xin mạn phép, con sư ưng sen vào. Người của thần tại Efitis đã được giao nhiệm vụ đó rồi ạ. Và bọn họ đã cho thấy sự bất tải của mình, đúng không? Nữ hoàng ngắt lời Sigurim. Người đã khiến ta kiên nhẫn năm ngày trời mà không tiến bộ được một chút xíu nào trong vụ này, Sigurim. Ta phải thay đổi chiến thuật. Bồ là một tên nhát gan nhưng cũng là một gián điệp sảnh sỏi, có thể chui sâu vào gần như khắp mọi nơi mà không bị để ý. Điều đó đã được chứng tỏ qua việc do thám con gái ta sau lừng nó trong suốt nhiều năm qua. Ta không nghi ngờ việc Boudarand sẽ tìm được những thông tin cho phép nhóm của người can thiệp sau đó. Nhân nói về các thông tin mà lớp lông xanh trên cây ước này có thể tự hào phô bày, Boudarand Đà xen vào. Nữ hoàng quyền uy chắc chắn sẽ rất sung sướng khi được biết nội dung cuộc trao đổi giữa công chúa và tay mộng chủ trẻ tuổi ngày trước vụ bắt cóc. Nữ hoàng và con sư ưng cùng nhìn xoáy vào con chim nhỏ. Chuyện đã xảy ra được năm ngày nay Nữ hoàng đánh giọng Thế mà bây giờ Người mới quyết định nói cho ta biết sao Nữ hoàng đã xua đuổi hạ thần Ngay sau biến cố đó Thưa nữ hoàng Con chim nghiêng mình đáp Cái bề tôi này Đã không còn được phụ phụ người nữa Thế thì Bây giờ người đã được phục trước Nữ hoàng dài giọng Người còn chờ gì nữa Nói mau đi Cậu ta đến Oniria với mục đích gặp gỡ vua cát, con chim nói. Và con gái yêu quý của nữ hoàng đã quyết định giúp cậu ta. Công chúa đã bảo cậu ta theo đoàn lữ hành của Ozagora đến Sa thành. Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết vua cát của nữ nhà văn Perry. Chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.